Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tạ kiệt một tay lấy phương án đẩy đến đầu bàn trầm giọng nói Điều này tuyệt đối không phải là điều khách hàng muốn Hạ Hà Kinh thích một tiếng nở ra nụ cười rơi nhẹ xong Anh làm sao mà biết là không phải chứ Anh cầm phương án hỏi qua khách hàng rơi sao Hay là về sau chúng ta không cần phải lên phương án mà cứ tiếp tục bàn bạc với khách hàng đi Như thế này thích một tiếng rồi sau đó cười ánh mắt nhìn đi nơi khác Giọng điệu mềm mại nhưng từng từ như là khắc vào tim Thuận miệng hoàn lại một câu Có thể khiến người ta tức giận đến áo khổ mà không nói được gì Trong những năm tháng bọn họ bên nhau ngọt ngào Hà Kinh là một cô gái tràn đầy sức sống và vui vẻ Chỉ có thái độ kinh miệt đối với người mà cô rất ghét Tạ Kiệt đều biết Mỗi lần cô dùng phè mặt Và khiến người ta tức giận đến dung ve nói được gì Tạ Kiệt sẽ luôn cười và tinh nghịch trêu cô Nhưng bây giờ Cô mỗi một lần Rồi lại một lần kinh miệt mà nhìn anh Tức giận sông lên Cố gắng khiến cho bản thân mình trở nên thật là bình tĩnh Cơ bản là không cần phải thương lượng Hạ Kinh cũng để cao âm lượng mà cất lời Vậy thì anh có tư cách gì mà phê bình phương án của chúng tôi Nói cái gì mà cần bản là không cần thương lượng chứ Công ty mời anh là đến làm việc trao đổi với khách hàng Để mục tiêu của chúng ta giúp khách hàng đề mạnh tiêu thụ sản phẩm Từ khi nào bắt đầu Ý tưởng sáng tạo của phòng chúng tôi Lại phải thông qua sự kiểm duyệt của phòng kinh doanh anh chứ Chức trách của tôi là từng thương lượng đàm phán với khách hàng, nên hiểu được những điều gì bọn họ cần. Nếu tôi lấy phương án này đi giao cho họ, không các gì là hành vi tự sát, bọn họ căn bản sẽ không bao giờ chịu nhận đâu. Tạ Kiệt cảm thấy Hà Kinh hoàn toàn không có lý lẽ, nhưng Hà Kinh lại cười lạnh mà đáp lời. Anh không thương lượng được thì chính là năng lực của anh có vấn đề, liên quan gì đến năng lực của tôi? Như vậy đi, anh không thương lượng được, tôi tự mình đi thương lượng vậy, ok nhưng mà chỉ sợ sau khi thương lượng phòng kinh doanh lại chẳng biết tồn tại là có giá trị gì đó cô đã nói đến mức này tương đương say sách lòng tự trọng của người ta phòng họp trong nháy mắt không động một tiếng hà kinh nhìn thẳng về phía tạ kiệt mà không hề nhăn nhượng tạ kiệt chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên đi đến trước mặt hà kinh từ trong túi áo rút ra danh thiếp của khách hàng dụng dòng điệu trào phúng mà nói cố lên nói xong câu kia tạ kiệt xây người rời khỏi phòng họp Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy Hà Kinh ở trong công ty. Hà Kinh hiện tại, lúc này đây đang nằm ở trên giường. Trước mắt của anh, sống hệt Hà Kinh của 5 năm trước chìm trong ánh trăng, bình yên như là con trẻ. Lung Hà Kinh tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ mặt trời đã tỏa sáng rực rỡ. Đồng hồ báo thức đầu giường báo hiệu bây giờ 9 giờ rưỡi. Cô không biết Thạ Kiệt còn ở đây hay là đã đi làm. Nhưng cũng không dám xuống lầu tùy tiện tìm hiểu lung tung, mà chạy thật nhanh đến toilet. Quyết định tắm rửa trước, không thể để cho anh thấy bộ dạng ngái ngủ tóc rối bù, hơi thơ và dê mắt, tất cả đều không thể. Nhiều năm trước, lúc hai người vừa mới bắt đầu ở chung, Hà Kinh mỗi lần vào buổi sáng đều phải vụng trộm lén lút đến toilet rửa mặt đánh răng, rồi sau đó trở lại nằm về. Đối mặt với Tạ Kiệt làm ra bộ sáng, tuy còn buồn ngủ nhưng gương mặt sạch sẽ. Cho đến một ngày cuối cùng cũng là lời nhắc, trình diện khuôn mặt sẵn có. Lúc đó anh đã nói. Làm gì có người nào mới sang sớm Cơ mặt lại đẹp và sạch sẽ như vậy Tạ Kiệt bỗng nhiên nhận ra Được chân tướng ở phía sau Khi yêu một người nào đó Thì người nào cũng như vậy Ngay từ đầu đã trang bị vũ khí đầy đủ Chỉ bày ra mặt tốt đẹp nhất Về sau đến khi đánh rắm còn chẳng kiên kỵ gì nữa Quen thực đến nỗi chẳng các gì Ở trong lòng bàn tay mình Tình cảm đó dần dần thấm vào da vào máu Nhưng bây giờ tất cả đều đã mất đi Hạ Kinh nhìn vào gương một chút Quả nhiên vẫn là già đi Cô nhẹ nhàng vỗ về mặt mình. Tuy rằng không được thấy rõ ràng, nhưng mà khuôn mặt kia và ánh mắt kia đều đã mang theo hơi thờ của sự gian, nua. Mọi người ai lại chẳng hiểu phải chiến đấu về thời gian. Mới một hai ngày, cô đã chấp nhận được hiện thực này. Hạ Kinh không muốn nghĩ nhiều. Quay đầu vội vàng tiến vào vòi hoa sen, mở vòi nước nóng liền ập xuống khiến cô giật mình hô lên một tiếng. Nguyên lúc đầu vòi hoa sen nhà cô là vặn nút, Nhà bình thường khác bên trái là nước lạnh, bên phải là nước nóng. Nhưng nhà bọn họ lại tương phản. Hạ Kinh cũng phản ứng theo thói quen. Điều này hóa ra lại là sai rồi. Hạ Kinh bật cười. Tại kiệt nói phòng bếp và những nơi khác đều sửa chữa một chút. Cô ghi nhớ ở trong lòng. Sau vài lần vặn mờ, đều không ngờ mình lại làm sai. Cô cảm thấy từ trước tới giờ mình đều có một ưu điểm. Đó là rất biết nghe lời. Tắm rửa xong cô khăn tắm bao quanh thân. Nhìn gương mặt chăm chú quan sát của mình. Sau đó lại theo tính cách thói quen. Cũng không thèm nhìn tới, liền đi đến bồn rửa tay. Tiền bình diễn ra nhưng lại không có. Hạ Kinh cẩn thận đem các loại bình nhìn thành phần ở phía sau rồi lầm bầm. nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện